Cho nên đem giam Lý T tầm hoan vào một cái kho chứa củi ẩm ướt tối om và Long tiêu Vân vẫn ngậm miệng làm thi Lý T hoan không cảm thấy gì phải trách móc Long tiêu Vân cả bởi vì hắn biết họ long mong một nỗi khổ trong lòng và lại lòng tiêu Vân tự nhiên là bất lực trước vấn đề hiện tại hiện tại điều mà lấy tầm hoan mong mỏi và để tăng hơn hết là làm sao cho tiểu phi đừng ở lại vì sự việc vừa rồi hắn biết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 Bàn tay bưng chén rượu rụt ra Hồng Hải Nhi bước vào Cây lỗ mũi sát chén rượu Hít hít và cười hi hiểu Tôi biết Lý Đại Trúc Đang nghĩ đến rượu phải không Lý Tầm Hoan cười Vì thế Nên Hiền Diệt đem rượu vào ạ Hồng Hải Nhi gật đầy Đem Lý rượu sát vào mặt Lý Tầm Hoan Họ Lý định hái môi Nhưng cậu bé rụt tay về hái hái mắt Lý thúc đoán được Đây là thứ rượu gì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 Không có chỗ nào để người ta có thể hoài nghi được cả Hiển diệt đem rượu về đi Hồng Hải Nhi hình hình mũi Rượu của tôi mang đến cho ông Sao lại phải mang về Cậu bé vụt tạt mạnh chén rượu vào mặt Lý Tẩm Hoan Nước rượu bắn ra chảy ướt cả ngực áo Lý tầm Hoan không nháy mắt Cũng không ngó Hồng Hải Nhi Đã không bộc lộ chút gì khó chịu Mà dọc lại hết sức dịu dàng Quả thật là trẻ con Thôi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 ủy đại tổng hỏi với ích chi. Đã có thể lừa đại tổng một lần thì trăm lần ngàn lần tôi cũng có thể lừa rối nữa. Da mặt Lâm thị âm càng lúc càng xanh, tay chân nàng càng lúc càng run rẩy. Thật lâu, nàng chợt sực chân. Tôi thả Thúc Thúc đi, bất luận Thúc Thúc có phải là Mai Hoa Đạo hay không, tôi cũng thả ra. Chỉ mong từ này về sau, Thúc Thúc đừng trở về đây nữa. Đừng bao giờ trở về đây nữa Lý Tẩm Hoan quát lớn Đứng lại Tại sao lại hành động như thế Đại tàu tưởng tôi sẽ chạy trốn như một con chó vậy à Đại tàu Xem tôi là một con người như thế sao Lâm Thi âm không thèm nghe Cứ bước lại dạy huyệt cho Lý Tẩm Hoan Ngày lúc đó chợt có tiếng kêu lên Lâm Thi âm Nàng làm gì thế Lòng tiêu vân đứng xứng ngay giữa cửa Lòng thủy âm quay phát lại Giọng nặng hơi gắt Tôi làm gì Lòng ca không biết sao Lòng tiêu vân miến sắc ngập ngử Nhưng mà Lòng thủy âm lớn tiếng những cái gì Chuyện này đáng lý anh làm mới đúng Chẳng lẽ anh quen cả ân tình của hắn đối với chúng ta sao Anh bằng lòng để cho hắn bị chúng giết à Tay nặng hơi run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 Vân Nhi đi ra. Hồng Hải Nhi nấp sau so bức tường, chạy ra cười mơn. Mẹ à, con không thấy cho nên, cho nên... Lâm Thị Âm nghiêm rộng. Cho nên con mới đi gọi họ đến đó có phải không? Hồng Hải Nhi cười chạy lại, nhưng chưa thấy mặt mẹ xa sầm Cậu ta hốt hoảng cúi đầu. Lâm Thị Âm im lặng nhỉ con. Đứa con banh ra sẻ thiệt của nào? Nó là xương.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 Trên đời này, phòng có được mấy người Tiểu Phi nhắm mắt lại, y như lim din Nhưng khóe mắt ứa một giọt nước mắt Mới nhìn qua, phản phất như giọt xương đọc lại trên mặt đá hoa cương Hắn không chịu nói việc Lý Tẩm Hoan ngộ nạn Không muốn thiêu giáp kim cương vì họ Lý mà liệu mình Hắn quyết tâm, một mình sống chết để đi cứu Lý Tẩm Hoan Vì nghĩa khí trong tình bạn Mạng sống của mình có đáng kể nào đâu